Xin kính chào tất cả các quý vị khán giả và các bạn. Và hôm nay thì cũng Long Mẹ sẽ màn đến cho các bạn tập số 72 của bộ truyện Vỡ Học Tà Thuệ luyện có thể bảo cách của tác giả Tân Phong. Và mọi người ơi đừng quên ấn like, chia sẻ, đăng ký kênh Donate và comment tương tác để có thể nhận được những video clip mới của kênh nhé. Bây giờ thì mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau được với tập truyện của ngày hôm nay. Chúc mọi người có một buổi nghe truyện thật vui vẻ. Nàng ta tiếc nuối than một tiếng, về mặt cô đơn, có chút bất đắc dĩ, hy vọng Lâm Sư Đệ tha thứ cho mình. Không được, không thấy như thế này mãi, phải tìm cách thần cận với Lâm Sư Đệ. U Tử phòng Lâm phàm rất thảm vọng, hắn lại muốn tu luyện phiền mãn Trấn Long Kinh. Hiện giờ đã tu luyện phiền mãn bí pháp, chỉ dư lại tuyệt học, nhưng tuyệt học có chủng loại phức tạp. Trấn Thế Quyền Hiện giờ hắn muốn tu luyện môn tuyệt học này. Đây là một nhánh trong tuyệt học Trấn Long Kinh. Hắn lất nhìn Nội dung uyên thâm tu luyện sẽ khó Lợi tuyệt học này vốn để trấn áp thiền lòng Phải có được khí thế tuyệt đối Lấy uy lực trời đất ngừng tụ thành quyền ý trong lòng Trấn áp thiền lòng Lật xem xong Lâm phàm không ở trong phòng tu luyện Mà tìm một nơi thoáng đãng trên u tử phòng Quyệt pháp này có uy thế cực mạnh tu luyện trong phòng khó tránh khỏi phiền phức Tiểu lão đầu thấy Lâm phàm đi ra Rất tò mò Tiểu tử này định làm gì không lâu sau lão theo lâm phàm đi tắm một ngọn núi trên u tử phong lâm phàm nhắm mắt đứng đó điều chỉnh khí tức một luồng khí tức tưởng chừng mỏng yếu lại khiến người khác kinh sợ chậm rãi tỏa ra tiểu lão đầu tỏ vẻ ngạc nhiên thầm suy xòa ủy thế thất kinh người tùy rằng hơi mỏng yếu như chất lượng ủy thế cỡ này không thể coi thường lão biết lâm phàm tu luyện trần long kình nhưng hắn mới tu luyện được bao lâu Chắc chắn chưa đạt tới trình độ cao thâm Rất có thể vẫn đang quanh quân ở nhập môn Một lát sau Lâm phám bắt đầu dựa theo vận hành Của Trần Thế Quyền Triển khai quyền pháp Vừa mới tu luyện rất nhiều chỗ không thành thục Quyền ý rất khó lĩnh ngộ Không đơn giản như bình thường Nhưng Phát động bảo kích gấp 400 lần Độ thành thạo Trần Thế Quyền cộng 400 tiểu lão đầu vẫn quan sát lâm phàm tu luyện thấy hắn đánh quyền khỏe miệng co rúm đàn tu luyện cái mẹ gì đến đánh quyền có không đánh ra hồn liếc qua cũng thấy đánh xài chẳng chỗ nhưng chẳng mấy chớp tiểu lão đầu trợn mắt kinh ngạc là phát hiện mỗi giờ khác lâm phàm đều có tiến bộ hơn nữa tiến bộ với tốc độ thần tốc sao có thể lão không dám tin cảnh tượng trước mắt dù là ai tù luyện tuyệt học đều cần tích lũy thời gian và có tiến bộ nhưng lão phát hiện tiểu từ này ban đầu đánh chưa quen khiến người khác bật cười đến giờ đã đánh rất bài bản rốt cuộc chuyện này là thế nào chẳng lẽ thực sự có thiên tài yêu nghịch kia quả thật khó lòng tin được lão không biết làm phạm có bạo cách phụ trợ tù luyện quyển pháp một lần đã băng người khác khổ luyện mấy ngày thậm chí mấy chục ngày khá lắm quả thực đã xem thường người tiểu lão đầu phát hiện trên người lâm phàm lóe sáng rất chói mắt đột nhiên lão sức nhớ rõ ràng lúc trước lâm phàm đàn tù luyện bí pháp chấn long kinh sao giờ đã tù luyện quyền pháp đừng nói là đã tù luyện xong bí pháp không thể dù đánh chết lọc cũng tin chuyện này không thể trên đời này không thể có yêu nghiệt nào như thế ngày đầu tiên lâm phàm tù luyện khiến lão khiếp sợ tiến triển thần tốc ngày hôm sau ngày hôm sau nữa một tháng sau Tiểu lão đầu đã sớm bỏ không đám hoa co kia, chỉ nhìn chằm chằm vào lâm phàm. Lão nhận ra một chuyện khó lòng tin được. Quyền ý. Không dài. Lão nhìn thấy trên người lâm phàm có một tia quyền ý. Một con thiền lòng quyền ý cuốn quanh người hắn đang chậm rãi xoay vòng. Rốt cuộc hắn đã tù luyện thế nào? Hắn yêu nghiệt thế nào? Trần Long kinh chính là tuyệt học thần công. Không phải thứ mà tuyệt học bình thường có thể so sánh. Độ khó khi tù luyện đường nhật rất cao. Lão chưa muốn tóm chặt lâm phàm. Bắt hắn uống một phiền đan dược ngay lời sau đó tra hỏi, rốt cuộc người tù luyện thế nào mà nhanh chóng như vậy, nhanh đến mức dọa chết người. Tâm trạng là phạm rất tốt, mỗi giờ khác đều nhận thấy thực lực bản thân không ngừng tăng vọt, hắn đang tu luyện vượt cấp. Trần Long Kình không phải môn mà những người ở cảnh giới của hắn có thể tu luyện thành công, nhưng hắn đã phá vỡ lẽ thường. Nhắc nhở, trần thế quyền lên cấp, phát động bảo kích gấp 1500 lần, điều vận năng thu được cộng 1500. cấp được lên quyền ý trên người lâm phàm càng thêm dày đặc tiểu lão đầu cảm thấy quyền ý trên người hắn dày đặc hơn lúc trước Thiện phú thất đáng sợ tù luyện chưa được bao lâu đã đạt tới cảnh giới này lâm phàm người tù luyện tuyệt học gì trong trấn long kính có thể nói ta nghe lâm phàm cười đáp người phòng ngự ta đánh ngươi một quyền xem sao được tiểu lão đầu quả quyết đáp lại lão rất muốn được biết ngay sau đó lâm phàm nắm chặt năm ngón tay khí thế bấp lên quyền ý thiên long được ngừng tụ cuốn quanh thân thể tản ra một loại khí thế khiến người khác kinh hãi hắn đạp một bước đánh một quyền vào tiểu lão đầu tiểu lão đầu chồng đỡ ánh sáng chắn trước người đột nhiên chấn động khí thế vạn cần ập đến lão hơi tái mặt cảm thấy không tầm thường rõ ràng cảnh giới của tiểu tử này rất thấp sao có thể bùng nổ uy thế kinh người như vậy dù là thần linh tầng ba hay mới bước vào quỳ nguyên cảnh cũng không khiến lão có cảm giác như thế quái lạ hắn chưa có tù vì thần linh sơ kỳ sao lại bùng nổ loại uy thế này sóng khí dao động dần tiêu tan thế nào lâm phàm hỏi tiểu lão đầu lấy làm kinh ngạc rất mạnh <cười> lâm phàm cười không ổn phí công hắn nỗ lực Lịch luyện mà người nói, chửa chắc đã nhanh bằng ta ở đây tù luyện. Hôm nay có thể tu vi của ta không ra gì, nhưng chỉ cần cho ta chút thời gian, ta sẽ làm nên kỳ tích. Tiểu lão đầu bị sự tự tin của Lâm Phàm lây nhiễm. Trước đây quả thật đã xem thường hắn. Đường Phi Hồng bắt lão làm nô bộc cho Lâm Phàm trầm lòng lão có chút không phục. Bây giờ mới thấy tiêu tử này cũng khá. Lâm Phàm không nói nhiều với tiểu lão đầu, hắn tiếp tục tu luyện Trần thể quyền. Môn quyền pháp này rất cao thầm, lợi hại hơn nhiều huyền vũ trần công mà hắn tu luyện. Hai môn này có đẳng cấp quá khác biệt, không thể đặt cạnh so sánh. Sau lần này, tiểu lão đầu không quấy dây Lâm Phàm hoặc là lan tham bên ngoài, hoặc là ở cạnh xem hắn tu luyện. Mắt nhìn người của đường phi hồng rất chuẩn. Quả nhiên, người có thể lọt vào mắt bà tà đều không đơn giản. gừng càng già càng cay nếu là lão chắc chắn không nhìn ra ưu điểm của tiểu thư này có điều rốt cuộc bà cô đóng bế quan gì đấy u tử phòng nơi bế quan Được phi hồng ngồi khoanh chân lơ lửng giữa khâm trung hư ảnh luân hồi đi kèm hai bên khí tức luân hồi bao phủ khắp phòng đây là sức mạnh thần bí nếu không phải bà tàng ngẫu nhiên có được Môn thần thông này có lẽ khó lòng có được cảnh tượng như bây giờ Trong lúc bế quan, hơi thở của Đường Phi Hồng không ổn định, tầm chặn lên xuống giống như bị thứ gì dẫn dắt. Bà ta dùng hồn phách của Lâm Phàm và của chính mình để dẫn dắt, biến Lâm Phàm thành người công cụ, tiến hành lịch luyện luân hồi. Không ai biết suốt cuộc luân hồi sẽ trải qua những chuyện gì, chỉ có Đường Phi Hồng biết. Đường Phi Hồng trò mở mắt, hư ảnh luân hồi lơ lửng cạnh người vỡ vụn, một cột sáng bay thẳng lên trời, khi đến độ cao nhất định, Bị bọc ánh sáng của ô từ phòng chặn lại khuếch tán từng luồng sóng lần hồi kết thúc Ý thức luân hồi quay về bàn thể Đường phi hồng cảm thấy đầu óc như bị nổ tung Giống như vừa khai thiên lập địa Bà ta thẫn thở Rất lâu vẫn chưa hoàn hồn Động tĩnh ở đây thu hút sự chú ý Của bậc lão làng ở thiên hoàng thánh địa trong hư không hỗn độn vọng đến mưa tiếng thở dài Tiếc hận cho đường phi hồng Lâm phàm ở gần đường phi hồng nhất Lập tức cảm nhận được chấn động này Hắn ra ngoài kiểm tra thì thấy cột ánh sáng đập lên lớp ánh sáng bảo vệ trên u tử phòng Thật mạnh Sức mạnh thật thần bí Hắn lâm bầm cảm thán Không chỉ hắn cảm thấy vậy Tiểu lão đầu nhìn đến mất hồn Trầm lòng chờ mong Tạo nên động tĩnh như này có lẽ đang tu luyện một loại tuyệt tháp nào đó Sự tôn tá mạnh thế nào Lâm phạm hỏi Tiểu lão đầu trả lời Rất mạnh Có lẽ đang trùng kích cảnh giới cao hơn Cảnh giới gì Trên đạo cảnh, chính là thiền tồn cảnh Nhưng thật lòng bà nói Ta làm bạt thần võ giới tới này Chưa từng thấy thiền tồn lão nhân ra Tiểu lão đầu vô cùng mong đợi Đó là tuyệt thế canh giới trong khắp bát hoàng Cũng là đích đến mà nhiều người theo đuổi Có điều không biết đã bao người vấp ngã trên con đường này Muốn leo nhưng mãi không thể leo đến Trong thánh địa thần võ lại không gây chép về điều này Lâm phàm vô cùng ngạc nhiên Đây là lần đầu tiên nghe thấy canh giới này tiểu lão đâu nói có lẽ là không dám ghi chép thiền tôn là cảnh giới nhưng đúng hơn là một cách xưng hồ thiền hoàng thánh địa là thế lực lớn ở phía đông thần võ giới ta nghĩ có như không có thiền tôn nhưng vẫn có lão tổ tâm sấp xỉ thiền tôn thật sao chắc chắn nếu không thiền hoàng thánh địa đã sớm bị chèn ép ta từng thấy một cuộc đại chiến như thế này năm đó ta để khắp thần võ giới Có một thế lực hạng ba bị thánh địa một phương thảo phạt. Năm ấy ta đến xem tình hình thế lực đó. Lại không ngờ trong lúc nguy cấp, một thế lực hạng chúng lại có một vị lão tổ tổng sắp xỉ thiên tồn. Vào lúc sắp diệt tổng thì xuất hiện. Luồng y thế đó, đến giờ ta vẫn chưa quên. Thực sự rất kinh khủng. Tiểu lão đầu nhớ lại chuyện cũ. Lão vốn định đến hồi cua một chút. Nhưng không ngờ lại gặp phải tình huống ấy. Nếu không phải lão nhìn trận chỉ cần chút uy lực tàn ra khi cơn giả cấp đó đánh nhau cũng đủ cắn giết lão. Kết quả thế nào? Lâm phàm tò mò hỏi. Tiểu lão đầu đáp. Hết rồi. Hết rồi cái gì? Ý ta muốn hỏi là kết quả thế lực hạ ba này thế nào? Nếu xuất hiện một cơn giả như vậy, không phải sẽ vinh quang vô hạn, chấn động thế nhân sao? Lâm Phàm yêu thích câu chuyện này Bị người đến tận nhà ức hiếp Và lúc mọi người tuyệt vọng Cường giả ẩn thế được nhiên xuất hiện Giận dữ cuốn phẳng mọi thứ Người nghĩ nhiều rồi Cường giả sấp xỉ thiên tôn này như đèn cạn dầu Không sống được bao lâu Sắp chết già Chỉ kéo dài hơi tan để thử nghiệm đột phá Cuối cùng Đương nhiên bị lão tổ tổng thánh địa kia chém chết Máu, thịt, sưởng, cốt Đều bị mang đi lợi dụng Người thấy có thảm không tiểu lão đầu giảng giải cho lâm phàm nghe những chuyện kinh điển của thần võ giới lạc đà gầy còn hơn ngựa béo câu này vẫn rất đúng đắn đánh nhau tới lòng trời lở đất nhưng cuối cùng bị đàn áp chết thật là bi ai lâm phàm nói đáng tiếc không ngờ tu luyện đến cảnh giới này vẫn khó tránh khỏi cái chết thiên tôn trường sinh bất tử không trường sinh bất tử <cười> nhật nguyệt còn chết giả thiên tôn lại không muốn chết Nghĩ cái gì thế Tiểu lão đầu cười ha ha Nếu muốn từ đạo cảnh đột phá thiên tôn để kéo dài tuổi thọ Vậy từ thiên tôn cảnh đột phá đến cảnh giới cao hơn Chắc chắn có thể trường sinh bất lão Chỉ là người không biết mà thôi Chắc chắn như vậy Lâm phàm giữ vững quan điểm của mình Tuyệt đối không thể sai Tiểu lão đầu vỗ vai lâm phàm Người quá khinh thường lão phù Lão phù ngàn dọc thần võ giới Không có chuyện gì là không biết Việc này ta chắc chắn không sai rất tự tin. Lâm Phạm biết bây giờ nói gì cũng thành nực cười, hắn tin tưởng chỉ cần bản thân không ngừng nỗ lực nhất định sẽ thành công. Nghĩ hơi xa, hiện giờ hắn chưa vội. Đột nhiên, Sư Tôn. Lâm Phạm nhìn thấy Đường Phi Hồng xuất hiện, rất cung kính, quan hệ giữa hắn và Sư Tôn không có thân thiết, cũng chỉ được nhận làm đệ tử mà thôi, về mặt tình cảm vẫn không có gì. Hắn không dám vô lễ với Sư Tôn, ngộ nhỡ chọc giận Sư Tôn, được một mất 10. cùng kính chút mới tốt tiểu lão đầu thấy đường phi hồng đi đến không dám làm càn cũng không dám thở mạnh lão thực sự rất sợ đường phi hồng đường phi hồng không nói gì ánh mắt bình thản nhìn lâm phàm chồng có vẻ rất bình tĩnh nhưng thật ra nội tâm đang dao động quá trình luân hồi vẫn hiền hệ trong đầu bà ta bà ta đã đánh cược nếu thắng sẽ đạt đến viên mãn nếu thua sẽ ảnh hưởng rất lớn đến tình hình của bà ta Những cảm ngộ kia tràn vào nội tâm bà ta trần thật như chính bà ta từng trải qua. Lâm Phạm cảm thấy sư tôn hơi lạ, thực sự quá lạ. Không biết nói sao, ánh mắt sư tôn nhìn rất thở hững, nhưng kỳ thực hơi mất tự nhiên, giống như nhìn hắn nhìn lại nghĩ tới chuyện khác. Gần đây tù lệ thế nào? Đường phi hồng lên tiếng, Lâm Phạm cảm động sắp khóc. Trời xanh à, trở thành đệ tử của người đã lâu, đây là lần đầu tiên hắn nghe thấy sư tôn quan tâm đến việc tu hành của mình. Thật lòng mà nói, hắn thật sự rất cảm động. Hồi bẩm sư tôn, đệ tử tu hành vẫn khá tốt. Lâm Phạm đáp. Làm người phải biết khiêm tốn, mặc dù tù vì hiện giờ của hắn đã mạnh hơn lúc mới vào thánh địa rất nhiều, nhưng hắn không muốn tỏ vẻ đắc ý, phải biết điều mới tốt. Đường Phi Hồng luân hồi thất bại, không thể vượt qua cửa ai kia. Cảm giác với Lâm phàm đã không còn như trước. Chỉ là bà ta vẫn luôn kìm nén trong lòng. Đàn dược này, người dùng đi. Đường Phi Hồng bùng ngón tay, một viên đàn dược vàng óng ánh bắn ra, chậm rãi rơi vào tay Lâm phàm Tiểu lão đầu như viên đan dược này, hại mắt trợn trừng. Đàn dược màu vàng có khói trắng quấn quanh, bên trong vọng lên từng tiếng sấm rền vàng. nếu lão nhìn không nhầm thì đó là lôi âm xá lợi đàn sư tôn đây là lầm Phàm nhận lấy đan dược rất tò mò từ bề ngoài có thể thấy đan dược này không tầm thường ẩn chứa sức mạnh kinh người hơn nữa tiểu lão đầu trợ chừng mắt sắp dứt con người có thấy rõ đầy chắc chắn là đồ tốt lôi âm xá lợi đàn có lợi cho cơ thể của người trước mắt cứ vậy chấm chỉ tu luyện đi thời gian nữa ta sẽ để người ra ngoài lịch luyện rất lời đường phi hồng không nói thêm với lâm phàm xoay người rời đi lâm phàm muốn nói với sư tôn vài câu người bế quan ra ngoài để đưa ta bảo bối nhưng đường phi hồng đi quá nhanh chớp mắt đã biến mất mãi để khi đường phi hồng mất bóng mẹ nó lâm phàm sư tôn đối với người thật tốt người có biết không đàn dược này có giá trị cực cao Nếu ở bên ngoài sẽ khiến người ta chảnh nhau sứt đầu mẹ chán đấy. Tiểu lão đầu thật sự rất ngưỡng mộ. Lão chỉ muốn biến thành lâm phàm, hiển thụ viên đan dược. Có điều lão biết, hệ lão dám ngấp nghé viên đan dược này, kết quả lão sẽ không rơi được u tử phòng Chắc chắn sẽ bị đánh chết. Thật sao? Tàu thầy cũng bình thường. Lâm phàm ngắm nghía viên đan dược, giả bộ rất thở hững để khỏe mẽ trước mặt tiểu lão đầu, khiến đối phương hơi ghen tị. Mẹ kiếp! Ta nói người nghe, đan dược này được luyện chế từ xá lợi do cào tổng Phật tổ ngừng tụ thành vị khi viên tịch. Hơn nữa có thể kết thành xá lợi là hạng cào thủ mà người không thể tưởng tượng. Sứ tôn người thật thủ đoạn, còn lấy được cả thứ này, thật sự đáng khẩm phục. Ta thấy sau khi người dùng viên đan dược này, có lẽ sẽ ngừng thành cơ thể kim cương. Tiểu lão đầu chăn đầy ngưỡng mộ, lâm phàm biết cơ thể kim cương. thần võ giới có ghi chép là một loại thể chất sau lâu ngày sẽ ngưng tụ thành công dụng vô cùng kỳ diệu đại đa số là các cường giả phật môn tu thành à cứ coi là vậy đi lâm phàm nói tiểu lão đầu không muốn nói tiếp với lâm phàm cảm thấy tiểu tử này đàn giả bộ nghi ngờ lão nghiêng đầu không nói thêm gì lâm phàm không tiếp tục đả kích tiểu lão đầu hắn xoay người rời đi nếu có được đàn dược nên trở về thử xem sao lâm phạm giơ đàn dược lên trước mặt cẩn thận quan sát Hắn thấy trong đàn dược dường như có từng vị phật đà vàng trói đang đọc kinh hắn không nghĩ nhiều nuốt chửng xuống bụng hắn nuốt xuống luyện hóa đàn dược nhất thời đàn dược trong cơ thể bùng nổ sức mạnh khổng lồ tràn ngập mọi ngóc ngách trong cơ thể từng tiếng sấm sét khẽ khẽ vang lên tả muốn ngưng thành cơ thể kim cương lâm phạm biết ngừng thành cơ thể kim cương thực lực chắc chắn sẽ tăng vọt tuy sư tồn rất kiệm lời nhưng rất tốt vận may của hắn cũng không tệ toàn gặp được người tốt duy chỉ đám nam nhân kia mọi người đều là nam nhân cớ gì chèn ép lẫn nhau rất lâu sau lâm phàm cuối cùng đã cảm nhận được viên xá lợi đàn này giúp hắn có những biến hóa khủng bố cỡ nào viên đàn dược này quả là trí bảo lợi hại giống như những gì tiểu lão đầu nói một âm thanh vang lên nhắc nhở phát động bạo kích gấp 10.000 lần ngừng thành lôi thần Lôi Phật thần sáu tay Đi kèm thông báo của bạo kích phụ trợ Một luồng khí tức mạnh mẽ từ trong cơ thể lâm phàm bộc phát ra ngoài Lâm phàm mở bừng mắt, vẻ mặt kinh hãi Rõ ràng nói là cơ thể kim cương, hơn nữa là đàn dược Sao lại phát động bạo kích? Đây là chữ không thể Khỉ trước hắn dùng đàn dược tù luyện nhưng đâu có bạo kích Chẳng lẽ lôi âm xá lợi đàn căn bản không phải là đàn dược Mà là một tuyệt tháp truyền thừa. Lầm phảm cúi đầu, mạch máu nội trên da vô cùng dữ tợn, giống như có thể nứt ra bất cứ khi nào. Ẩn chứa sức mạnh cực hạn, sức mạnh ấy bị hắn áp chế ở trong cơ thể. Nếu như thả hết ra ngoài, gian phòng này chắc chắn nổ tung. Tiểu lão đầu ở bên ngoài bất lực. Trời ạ, rốt cuộc là sao? Uy lực của lôi âm xá lợi, tại sao lại hôm tàn như vậy? Từng đợt sóng khí từ nơi đó tràn ra ngoài đánh gãy những gốc hoa cỏ mà lão nhập nhằn trồng trọt. đường Phi Hồng trở về khá ngắc nhiên bà ta cảm thấy uy thế hình thành sau khi Lâm Phàm sử dụng lời âm xá lợi đàn không giống như bà ta từng biết tùy nghi hoặc nhưng chỉ để trong lòng còn mình tĩnh tâm tù luyện để ép cảm xúc mà luân hồi thất bại gây nên từ sâu thẳm nội tâm đó là thứ không chân thật hư ảo không nên dùng nhập vào trong tầm cảnh mấy tháng sau Lâm Phàm theo ta lịch luyện hôm đó không khí mát mẻ thời tiết tươi đẹp Sử tồn đến ngoài cửa khẽ gọi. Lâm Phàm đang mà tu luyện khá bất đắc dĩ. Sao sử tồn thích lịch luyện như vậy? Nhưng hắn biết đây là để bồi dưỡng hắn. Hắn còn có thể nói gì. Vẫn may trong thời gian này hắn tu luyện chấn thế quyền đến thông thấu, sắp đạt viền mãn. Hiện giờ đã tràn đầy tự tin. Tùy cảnh giới vẫn ở thật linh cảnh, nhưng hắn không sợ. Cảnh giới thấp nhưng thực lực đã rất mạnh. Hắn cũng muốn ra ngoài rèn luyện thực lực. Lâm Phàm đầy cửa bước ra. Sư Tôn, lần này đến đâu lịch luyện? Lâm Phàm hỏi. Cốt địa. Được Phi Hồng chậm rãi nói tên địa điểm. Lâm Phàm nhớ tới cốt địa ghi trong thần võ. Đó là địa điểm các thế lực lớn thường dẫn đệ tử tới. Bề trong có rất nhiều thứ giống như bia đá của cường giả mà tiểu lão đầu nói. Tiểu lão đầu nghe đến cốt địa khá là nghỉ hoặc. Nơi này lão tưởng dẫn ái đồ đến lịch luyện. Nhưng ái đồ đã chết của lão không thu được gì Trái lại còn xảy ra tranh chấp với đệ tử thế lực lớn khác Bị dạy dỗ một trận bầm dập Là sơ phụ của hắn Lão sao có thể bỏ qua Lão muốn lấy lại mặt mũi cho ái đồ Nhưng kết quả Lão cũng bị người ta gọi là cao thủ tới đánh một trận bầm dập Ảo não rời đi Theo lý mà nói thì đáng lẽ không ra nồng nỗi này Nhưng ai biết cường giả đi theo tiểu tử kia là kẻ bao che bảo bọc con mình Đã đi theo tiểu tử kia mà không ngại nhàm chán Đi thôi. Đồ phi hồng phất tay, dẫn Lâm Phàm và tiểu lão đầu rời đi. Lâm Phàm thấy bất lực. Mỗi lần sư tôn dẫn đi lịch luyện, hắn đều thấy giống gà con bị quắp đi. Hắn muốn tự mình bay, nhưng cảnh giới hơi yếu chưa đạt được trình độ ấy. Bên ngoài cốt địa, bà bóng người chậm rãi bước ra từ không gian. Bản lĩnh của đường phi hồng khiến Lâm Phàm tràn đầy niềm tin về tu luyện. Hắn cũng muốn có một ngày đạt đến trình độ như vậy. Đã đến... độc phi hồng vẫn sừng sững như cũ nhìn tiểu lão đầu nói người không được phép tùy tiện ra tay mọi việc đều tự hắn làm nếu để ta phát hiện người cũng biết hậu quả rồi đấy uy hiếp như vậy khiến ai nghe cũng khó chịu trong lòng nhưng tiểu lão đầu lại rất ngoan ngoãn ta biết chỉ đành cười tỉ tiện cốt địa là nơi người lịch luyện người thể hiện cho tốt nếu gặp phải đệ tử thế lực khác dù bị đánh chết cũng không được làm mất mặt thiền hoàng thánh địa lâm phàm bất đắc dĩ sư tôn vậy nếu ta đánh chết người khác không sao tài nghĩa không bằng người chết cũng đáng lời của đường phi hồng khiến lâm phàm cảm thấy sư si tôn trước mặt là đại ma đầu máu lệnh vô tình coi thường sống chết khổng phục dễ giết nhưng đồng thời cũng thấy tình cảm mà sư tôn dành cho hắn đệ tử đã rõ lâm phàm nói âm dương thần tháp sẽ không chủ động xuất chiến vì người nhưng sẽ cứu mạng lúc người gặp nguy cấp Những gì phía trước Chỉ có thể dựa vào chính người Đủ phi hồng nói xong lời này Xoay người rời đi Lâm Phàm giơ tay định níu chân sư tôn Nhưng sư tôn đã rất khoát đi như vậy Nói gì cũng vô ích Sau đó hắn nhìn về phía tiểu lão đầu Tiểu lão đầu vội vã xua tay Người nhìn ta làm gì Không được đâu Sư tôn uy hiếp ta Nếu ta giúp người ăn hiếp người khác Bà ấy sẽ đánh chết ta đấy Lâm Phàm nói Nghĩ gì vậy Ta chỉ nhìn thôi mà. Nói ta nghe tình hình cốt địa đi. Tiểu lão đầu thở phào nhẹ nhõm. Lão rất muốn thấy lâm phạm ở cốt địa xảy ra tranh chấp với đệ tử thế lực khác. Để xem rốt cuộc có khác biệt với bọn họ hay không. Thế nhưng tiểu từ này chỉ là thần linh tầng một. Còn trường ngưng tụ tam hòa. Có được hay không vẫn là một câu hỏi lớn. Chắc chắn người đã đọc ghi chết tình hình cốt địa ở trong thần võ. Nhưng ta nói này. Người cần phải tự mình trải nghiệm. Ở cốt địa. Người cần tìm xương cốt, tường đá của những cường già kia. Trên đó là những thứ mà bọn họ để lại. Có quyền ý, kiếm ý, hoặc cảm ngộ về bất cứ sự vật nào đó. Muôn hình vạn trạng, rất nhiều, rất nhiều. Nhưng những đồ này không dễ tìm đâu. Người tranh đoạt khá nhiều đấy. Có kẻ khá bẩn tính, phát hiện ra những đồ này. Khi hắn lĩnh ngộ xong sẽ trộn lấp, không muốn cho người sau phát hiện. Bởi vậy, cần dùng tâm để cảm ngộ. Trực giác rất quan trọng. Còn nữa, điều người cần chú ý nhất chính là nếu phát hiện ra, có thể lĩnh ngộ màu chóng là tốt nhất. Tuyệt đối không dừng lại quá lâu. Có rất nhiều cây nhằm hiểm, chuyên đánh lén người lĩnh ngộ. Tiểu lão đầu nói, Lâm Phàm nghe những chuyện lão biết. Thậm chí Lâm Phàm cảm thấy kẻ nhằm hiểm mà lão nói rất giống với lão. Đi thôi, vào với ta. Lâm Phạm nói Tiểu lão đầu đứng im tại chỗ lắc đầu nói Mình ngươi vào Ta chỉ có thể nấp chỗ tối theo dõi người Đây là lời sư tôn của người nói Không cho phép ta tùy ý xuất hiện, Tránh làm người không có cảm giác trải nghiệm Trải nghiệm mà người nói là gì? Lâm Phàm nhìn lão bằng vẻ quái dị. Tiểu lão đầu cười nói Là trải nghiệm người bị người đánh lén Nhớ cảm ngộ và học tập cho tốt Ra bên ngoài Những chuyện này không hiếm lạ đâu Đệt Lâm Phàm bất lực Hắn bước nhanh về phía trước Vào trong cốt địa Hắn phát hiện cốt địa quả nhiên giành bất thường, truyền Đầu đầu cũng có xương cốt vỡ nát Có xương của man thú Cũng có xương của nhân tộc Còn có vài thứ không biết là đồ gì Thấy Lâm Phàm vào rồi Tiểu lão đầu nấp chỗ tối quan sát Lão không biết Lâm Phàm có thu được gì trong cốt địa hay không đường phi hào mà lâm phàm tới đây chắc chắn là không đơn giản là muốn hắn ở cốt địa tranh tài với đệ tử thế lực khác hoặc là để tiểu tử này ở trong cốt địa chịu ít khổ sở cốt địa có vị trí địa lý đặc biệt ở trung tâm thần võ giới bởi vậy đệ tử các thế lực lớn bốn phương đều có thể tới đây nơi này rốt cuộc đã từng là nơi nào Bên trong thần võ không ghi chép lai lịch của cốt địa, giống như nơi này đột nhiên xuất hiện, nhưng hắn lại thấy chắc chắn không phải là như vậy. Nơi này chắc chắn đã từng xảy ra chuyện lớn nào đó mới trở thành bây giờ, chỉ là rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Đây không phải là chuyện mà hắn có thể biết. Tiểu lão đầu, người có ở gần ta không? Lâm phàm gọi. Im lặng, không có tiếng động, không có ai đáp lại. Hắn lắc đầu, có lẽ sự tồn hắn đã làm lão sợ hãi Chỉ hỏi thôi mà, lão lại không dám trả lời Quả thực mất mặt Lúc này hắn ở trong núi hoang Cốt địa được tạo thành từ nhiều ngọn núi hoang Nhưng núi này không giống nhau Có ngọn cỏ khô héo, thề lương Có ngọn đỏ tươi như máu Giống như từng được dưới máu tươi vậy Hắn quan sát Gọi là cốt địa cũng có nguyên nhân Có lẽ những cảnh quan đặc biệt kia là do xưởng cốt trọng chất tạo thành mỗi giờ khác đều tỏa ra khí tức âm u, không biết sẽ gặp những người nào. Hắn rất hy vọng được so đấu với đệ tử của thế lực khác, để xem hai bên tranh lệch bao nhiêu. Nếu đang là lúc chưa tu luyện chấn long kình, hắn không có sự tự tin kia. Nhưng hiện giờ thực lực của hắn tăng nhanh như gió bão, đặc biệt sự tồn cho hắn đan dược lồi ẩm xá lợi đàn. Bình thường nên ngưng tụ thành cơ thể kim cương. Nhưng ai biết lại phát động bạo kích một vạn lần, ngừng tụ thành lôi Phật thần sáu tay, khiến hắn khá kinh ngạc. Hắn chưa từng thi triển những cảm nhận được luật sức mạnh kia khủng bố cỡ nào. Đột nhiên, phía trước có động tĩnh. Nghe tiếng kêu này có chút hồn hển, chăm đầu hiện lên vài cảnh tượng. Chẳng lẽ có người có nhã hứng như vậy, khai chiến ở trong cốt địa, quả thật có chút lạc thú. Hắn đầy tò mò, định xem thử giúp cuộc xảy ra chuyện gì. Ngẫu nhiên nhìn lén có thể điều hòa thể chất và tinh thần. Không lâu sau, hắn đến được đích, nấp sau một tàn đá xương, thò đầu ra lặng lẽ nhìn trộm. Ồ, không phải loại chuyện mà hắn nghĩ, nhưng lại có màn thú xuất hiện ở đây. Nhìn bề ngoài màn thú này, hắn nghĩ tới một loài màn thú ở trong thần võ. Hỏa man ngưu. Hỏa màn ngưu trước mặt nhìn khá thuận mắt, chỉ dài mấy mét, không khủng bố cường trán như những màn thú khác. nhìn kỹ lâm phàm bỗng nhiên phát hiện con hỏa man nghiêu này bị thương trên bụng có mấy vết cắt rất sâu máu chảy ròng ròng nhuộm đỏ mặt đất đừng nói hiện giờ nó đang bị thương cho dù vào lúc mạnh nhất với thức lực của hắn vẫn đánh hạ nó dễ dàng <cười> vừa hai ta đang đói bụng lại có thức ăn dâng đến miệng hay lắm lâm phàm đi ra từ sau tảng đá xương hỏa nghiêu man bị thương phát hiện ra hắn thì gầm giống giống như đang muốn đẩy lùi lâm phàm với lâm phàm mà nói tiếng giống giận dữ của hoàng man nghiu chỉ là sự phẫn nộ vô ích chẳng lẽ nó tưởng dựa vào cái này có thể đuổi ta đi thật Ngậy thờ lâm phàm đang tới gần một con nghe con từ đâu chạy ra nòn nớt chắn trước mặt lâm phàm con nghe con này rất nhỏ chỉ cao bằng đầu gối lâm phàm vẫn chưa trưởng thành sợ rằng vẫn đang trong giai đoạn ấu niên lâm này bởi vì lâm phàm xuất hiện mới lấy hết can đảm chắn trước mặt hắn nghe con cút mau tha cho ngươi một mạng lâm phàm phất tay nghe con ngẩn ấy không đủ nhất kể rằng nghe con kêu gào một tiếng Bước chân nhỏ xíu lao tới chỗ lâm phàm nó phải bảo vệ cha mình tuy rằng gặp phải nhân tộc nó rất sợ hãi nhưng vẫn phải xông lên lâm phàm nhấc chân đá nhẹ một cái làm nghe con lăn lội trên mặt đất lấm lem đứng lên lắc lắc cái đầu bớt chân ngắn vội vàng chạy đến trước mặt lâm phàm ngăn cản đường đi của lâm phàm tiếp tục tỏ vẻ hùng dữ với hắn nghe con Ta nói ngươi nghe này. Định làm gì? Ta có giết ngươi đâu. Ngươi mau cút nhanh. Bằng không ta sẽ nấu con ngươi lẫn tra người đấy. Giờ nhớ nghe được lời Lâm Phàm nói. Đôi mắt càng tròn của nó lộ vẻ sợ hãi. Xoạt một tiếng trốn bên cạnh Hòa man Nghiu Trưởng Thành. hỏa man Nghiu Trưởng Thành kêu lên tiếng kêu rất yếu ớt về nghe con. Lâm Phàm nghe không hiểu. Nhưng với tình huống này đại khái chính là kêu nghe con này chạy màu. Có điều Lâm Phàm không ngờ rằng Nghé con trốn bên cạnh hòa ban nghiêu trưởng thành Lại không rời đi Trái lại lấy hết dũng khí Trần trước nhỏ nhắn gại gại về phía trước Hình như đang dồn sức Sau đó lao tới tấn công lâm phàm như phát cuồng Nhảy lên một cái Vọt vào lồng ngực lâm phàm Lâm phàm đưa tay ôm nghé con vào trong ngực hắn sợ nhất bầu không khí yên tĩnh Cúi đầu nhìn nghé con Còn nghé con hơi ngẩng đầu Ánh mắt mờ mịt nhìn lâm phàm Tựa như không ngờ sẽ xảy ra chuyện này Mắt to chừng mắt nhỏ nghe con sợ hãi tẩy ra ngoài may mắn lâm phạm nhanh tẩy lẹ mắt vứt bỏ nghe con xuống nếu không đã bị nó bắn hết cả lên người thầy nghe con dũng cảm như vậy lâm phạm bất đắc dĩ hắn không phải là người, là người nhẫn tâm quá mức màn thú cũng có tinh thần lâm phạm để chỗ con hỏa mắn nghiếu trưởng thành nghe con tưởng hắn muốn làm thường cha nó lại xông tới nhưng lần này lâm phạm tóm lấy lé con xách cái đuôi của nó nghe con kêu thảm thiết cơ thể treo ngược dãy ruộng không ngừng định xoay người lên vết thương hơi sâu có vẻ bị người làm thương lâm phàm nhìn vết thương phân tích tình hình vết thương này có một lỗ máu có lẽ bị người ta dùng vật sắc đâm thủng với vết thương như vậy còn có thể sống sót sao quả thực không dễ nhìn lâm phàm đành chịu bó tay hắn không biết chữa thương cũng không mang theo thánh dược chữa thường tiểu lão đầu ra đây nhìn xem chữa trị thế nào Lâm Phạm gọi, im lặng không tiếng động. Ta đềm đến ba, nếu còn không ra thì sau này đừng trách ta đối xử không tốt với người. Một, hai. Vào lúc hắn sắp đêm đến ba, tiểu lão đầu mới bất đắc dĩ ra mặt. xử tôn người đã nói, không cho ta giúp người. Người như vậy đang làm khó ta đấy. Tiểu lão đầu không còn thiết tha cuộc sống, lại biết nghề này không dễ làm, rất dễ xảy ra chuyện. Nhờ tới mấy câu nói của đường phi hồng Lão đang run dậy trong lòng Nhưng tiểu tử trước mặt này lại đe dọa lão Làm lão không biết nói gì mới tốt Không sao Ta sẽ không bách sự tồn Người phải tin tưởng nhân phẩm của ta Lâm phàm đàng hoàng nói Tiểu lão đâu nhìn hắn Còn nói được gì đây Lão đi tới cạnh lâm phàm nhìn vết thương của hòa măn nghiêu nói Vết thương hơi nặng Nếu để lâu chắc chắn sẽ chết Nhưng có thánh dược chữa thương thì không sao Có điều... Người nghĩ gì thế? Đây là màn thú đấy. Sao người bằng lòng cứu màn thú? Ừm, Lâm phám giờ giờ con nghé còn trước mặt tiểu lão đầu. Là con nghé này làm ta nảy lòng tốt. Thôi nào. Người như nào, màn thú cũng thế, đều có tình cảm. Còn lại mình nghé con này, nó sẽ không ai thần thích. Tiểu lão đầu nhìn đôi mắt tội nghiệp của nghé con. Bất đắc dĩ lấy ra một viên đan dược ném tới trước mặt hỏa man nghiêu. Hỏa man nghiêu nhìn đan dược trước mặt. đầu lưỡi cuốn lấy nước vào trong bụng. Sau đó lão lại lấy một viên đan dược ném vào trong lỗ máu. Đan dược tan ra, dược lực khổng lồ phục hồi phi thường. Ổn rồi, ta sẽ không ra mặt nữa, nếu bị Sử Tồn người biết, rất có thể sẽ bị đánh chết. Sử Tồn người tính cách rất lập dị. Tiểu lão đầu vội vàng lui đi, cơ thể biến mất tại chỗ. Lâm Phàm đặt nghe con xuống. Được rồi, không ăn các người. tạm biệt. Phất tay một cái rồi xoay người rời đi Họa màn nghiêu nhìn bóng lưng rời đi của Lâm phàm gào lên một tiếng Lâm phàm chỉ thấy như đàn gậy tay trâu Có quỷ mới biết màn thú này đang nói gì Lâm phàm vừa đi vừa nghĩ Sau chuyện này nên thân thiện với màn thú một chút Không chiều chọc hắn thì sao phải đánh giết cớ gì tùy tiện làm thịt màn thú người ta Không lâu sau hắn đã tới một chỗ đất hoàng Nơi này ba mặt bị vách đá bao quanh Sau khi vào cốt địa cuối cùng hắn đã thấy người chỗ này hơi nhiều người ăn mặc không đồng đều có lẽ là đệ tử từ các thế lực khác nhau hắn lẫn vào đám đông làm người qua đường giáp ất bính trước cứ xem tình hình ở đây đã có nhiều người xuất hiện chắc chắn có thứ gì hấp dẫn bọn họ đến sự xuất hiện của lâm phàm đương nhiên thu hút sự chú ý của vài người thán phục dùng mạo và mị lực của hắn nhưng không biểu hiện thái quá chỉ ngạc nhiên bất ngờ không nghĩ thế gian lại có người như thế mà thôi thoáng chốc lầm phạt phát hiện chỗ này có bia đá cỏ có xưởng cốt khảm trên vách đá rất nhiều người vây quanh đây nhìn chăm chú những thứ này là đồ tốt mà tiểu lão đầu nói sao hắn cảm thấy giống như đồ bỏ đi sau đó bên tai truyền đến tiếng người tán gẫu đìa đá và bia xưởng ở đây đều đã xem nhãn mặt không biết những bia đá quý giá ở đâu ai biết từng có người tới trước tìm thấy bia đá lợi hại nhìn lòng dạ hẹp hòi cảm ngộ xong thì trộn lấp bia đá giờ tìm rất khó nghe mọi người nói trong lòng lâm phàm vô cùng nghi ngờ nếu biết nơi này không có đồ tốt sao còn đứng đây chờ nhưng đúng lúc này một tiếng kêu thảm vang lên lâm phàm nhìn về nơi phát ra âm thanh thấy một nam tử đứng trước bia đá cảm ngộ đột nhiên thét lên phun ra một ngụm máu tươi rũ rượi cỏ quắp trên mặt đất người xung quanh vây xem vào vai người tốt chển trúc ùa đến huynh đài người sao vậy ta dừng ngươi đến một chỗ nghỉ ngơi một lát đừng tránh, ta dừng trước tiên mà Lâm Phạm nhìn thấy cảnh này đương nhiên rất kinh ngạc, giống như gặp phải quỷ. Đủ má, hiện giờ ra ngoài mọi người đều thần thiết như vậy. Đàn lốc hắn cảm thấy như thế, bên tái chuyển đến giọng nói, nhưng lần này không phải giọng người khác mà là tiểu lão đầu chuyện âm tới. Nhớ cẩn thận, hiện giờ đám người trẻ càng có nhiều thủ đoạn. Khi cảm ngộ những bia đá này, có khả năng sẽ xảy ra vấn đề. Bọn họ đứng đây chờ đợi, sớm đã nhắm được người. chờ đến khi người đó xảy ra vấn đề dù không giết bọn họ nhưng chắc chắn sẽ cướp sạch sẽ nghe những lời này của tiểu lão đầu lâm phàm há miệng trợn mắt không ngờ có xảy ra chuyện này hắn còn tưởng những kẻ kia là người lương thiện ai biết thực tế không phải vậy nói thật hắn còn tưởng bản thân gặp phải quỷ hắn không chèn vào trong đám người này yên lặng rời đi tiếp tục tìm kiếm bìa đá dù sao những bìa đá này đặt ở đây chứng tỏ người người đều có thể xem Nhưng đồng thời cũng có nguy hiểm. Đám người kia nhầm nhé nhìn trong chọc. Nếu không phải có người ấn chỗ tối bảo vệ. Sợ rằng rất nguy hiểm. Ngày lúc Lâm phàm rời đi có vài người nước mắt nhìn nhau. Chỉ về hướng Lâm phàm rời đi. Cả đám ngầm hiểu với nhau giống như phát hiện được mục tiêu. Tiểu lão đầu nấp chỗ tối nhìn thấy cảnh này. Trong lòng đã biết Lâm phàm bị đám người kia ngắm chúng. Thần võ giới rất rộng. hạng người nào cũng có bọn chúng chuyên dùng manh khoé lấy đồ tốt trên người người khác hơn nữa chuyên nhắm vào những người đi một mình bọn chúng không dám động vào đệ tử vài thế lực lớn thường sẽ thăm dò cẩn thận lai lịch sau đó rút lui tuyệt đối không rước vạ vào thần phía xa lâm phàm hơi cúi đầu nãy giờ luôn cảm thấy có người bám đuôi không phải cảm thấy mà thực sự có người bám đuôi ở lối rẽ hắn lóe người ẩn nấp Ba bóng người vợ vàn đuổi theo nhìn quanh bốn phía. Người đâu? Vừa nãy con thấy ở chỗ này mà. Chớp mắt đã biến mất không thấy đâu rồi. Nhìn lúc này, lầm phàm trong bóng tối xuất hiện, mỉm cười nói. Ta nói, các vị bám theo ta làm gì? hắn đánh giá ba kẻ bám đuổi trước mặt, cách ăn mặt rất bình thường, giữa hai hàn lông mày lộ vẻ bạo ác. Mặc dù đã cố gắng ẩn giấu nhưng vẫn nhìn ra. Ai theo người? Đường này đâu phải nhà của người. Chúng ta chỉ đi ngang qua mà thôi. nam tử lên tiếng mày rậm mắt to cơ thể lực lưỡng sau lưng dắt dìu lớn giọng nói dền như chuông hai người khác quan sát lâm phàm trong đó có một nam tử tay cầm quạt giấy dáng vẻ như thư sinh hiền lành vội vàng nói xin huỳnh đại chờ trách huỳnh đệ ta không biết nói chuyện mong rộng lòng tha thứ thấy huỳnh phong thái hiền ngang khí chất bất phàm chắc chắn đến từ thế lực lớn nào đó nam tử rất dìu nói hắn mà là đệ tử thế lực lớn ta thấy không thể. đừng có nói linh tính. vị nhân huynh này vừa nhìn đã biết không tầm thường, há là người vô danh tiểu tốt. nam tử cầm quạt giấy trách mắng. duy chỉ nam tử chưa lên tiếng, mặt không cảm xúc nhìn lâm phàm. quy trình của bọn chúng trước này luôn thế, một mặt đen một mặt trắng, cãi vã nhau để thăm dò lai lịch đối phương. mười lần như một. lâm phàm thầm thấy nước cười, mẹ kiếp, coi lâm phàm ta là kẻ ngu sao? lại dùng mánh khóe nghề thờ này để lừa gạt ta. Cũng được Trời các người một vố Ra bên ngoài đặc biệt đi tới những chỗ nguy hiểm Người chủ động đi đến nói chuyện Có đến 90% là kẻ xấu Đừng hỏi nguyên nhân Cái này không cần hỏi Hầu như đều như vậy hắn nói rất đúng Ta quả thực không đến từ thế lực lớn Ta chỉ là tán tu vô danh Đi tới cốt địa lịch luyện Lâm phàm nói tiếp Ta dự định đợi đến khi tù vi tù mạnh hơn Sẽ gia nhập một thế lực lớn Không biết bạn họ có chấp nhận không Nam tử quạt giấy nghe vậy mừng thầm trong lòng Nhưng vẻ mặt vẫn tình bơ như cũ Đã vậy không bằng huynh đài đi cùng chúng ta Tuy rằng cốt địa an toàn Nhưng nơi này man thú hay quả lại Rất nguy hiểm Đi nhiều người có thể giúp đỡ nhau Phải không Nam tử dư lớn nói Mời hắn làm gì Ba người chúng ta đi cũng được Nhìn cánh cánh gầy Càng chân ngắn của hắn Chắc chắn có phải bảo vệ hắn Lại nói man thú ở đây thực lực hùng ác Một mình hắn khó thu được gì Để hắn theo, chúng ta có phải bảo vệ hắn. Chuyện này thừa thải. Nam tử nãy giờ im lặng bỗng lên tiếng. Không nên nói vậy. Ra ngoài chỉ là huỳnh đệ. Hơn nữa chúng ta đều không có xuất thân Chỉ là tán tu mà thôi. Lẽ ra cả nên trợ giúp, chứ không phải ghét bỏ lẫn nhau. Nghe ba người bọn chúng, người một câu, ta một câu. Lâm phàm còn thấy cam động. Không biết đám người dùng thủ đoạn này đã lừa được bao người. Đà tạ lòng tốt của các vị, chỉ là ta đã quen một thân một mình. Thật ngại. lâm phàm tích nuôi nói nam tử quạt giấy bất đắc dĩ nếu huynh đài không tin chúng ta vậy cũng đang chịu mong người bào trọng diễn sầu lắm bà người chấp tay đi ngang qua người lâm phàm nhất thời tình hình đột nhiên đảo ngược nam tử quạt giấy bỗng đổi sắc mặt đột nhiên vung tay quay giấy bắn ra những tia sáng hóa ra vài mũi ngân trầm đâm vào hai mắt lâm phàm nam tử rất rìu vung rìu lên tàn ác bổ xuống đầu của lâm phàm một tên khác cũng phất tay, chầm nháy mắt một đám sương mù bao vây lâm phạm. nam tử cầm quạt cười phá lên, <cười> khá lắm, tính cảnh giác cũng cao, nhưng đáng tiếc người lại gặp phải bọn ta. bọn chúng phối hợp rất ăn ý, thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn. ngân trầm có chứa sức mạnh hùng hậu, có thể phá vỡ lớp ánh sáng bảo vệ của đối phương, đâm chúng huyết đạo quán, từ đó chặt đứt hành động của đối phương. Độc tính của nam tử rất khác biệt, cho dù cơn giả quy nguyên cạnh hít phải một ít cũng sẽ buồn ruồn chân tay, không vận dụng được sức mạnh. Nam tử cầm diều lại càng không nói, sức lực hùng hậu, lúc đối phương đang hoàn loạn mà bổ xuống một diều, chắc chắn sẽ bổ đối phương thành hai nửa. Nam tử cầm diều nói, khói độc của người quá dày, không nhìn thấy tình hình bên trong, nhưng ta cảm thấy nhát vừa rồi đã bổ vào người đối phương. Hừm, hắn chết chắc. Nam tử dùng độc cười khẩy Bọn chúng phối hợp hành động đã nhiều năm Đã quen tay biết việc Không biết có bao người chết thảm trong tay bọn chúng Cách bọn chúng trở nên mạnh hơn Chính là thủ lợi trên người người khác Trăm lần chưa từng thất bại Khói độc tàn hết Một giọng nói không tưởng vọng ra Ba người các người thật là nham hiểm May mà ta đã sớm đề phòng Không mắc lừa các người Đổi lại thành người khác Sợ rằng các người đã thành công Lâm Phạm tức giận mắng đám này thật bị ổi thủ đoạn rất tàn ác thầy lâm phàm bình an vô sự đám này nhất thời không dám tin bọn chúng nắm chắc quy trình hoàn toàn không xảy ra vấn đề nhưng tình cảnh trước mặt khiến bọn chúng bất ngờ thậm chí còn không dám tin là thật lâm phàm nói tả tù luyện đến giờ vẫn chưa từng ra tay vừa hay gặp phải các người mượn các người thử chút xem sao hắn rất mong chờ không biết thực lực bản thân mạnh cỡ nào lên Nam tử cầm quạt rất quả quyết, nếu đã thất bại thì cần gì do dự. Bọn chúng nãy giờ vẫn chưa thể để lộ bản thân, hoàn toàn dựa vào manh khóe với thức lực của ba người, bọn chúng. Có lẽ bắt đối phương dễ như chờ bàn tay. Nhưng... Nam tử cầm quạt ngoảnh đầu, thấy Nam tử dùng độc vừa xông lên bị một quyền đánh bại ra ngoài. Cơ thể bay lướt qua người hắn ta, nhìn hắn ta bằng vẻ thẳng thốt. Chút thực lực còn con này sao có thể? Lâm Phàm cười Sức mạnh trong cơ thể cuộn trào Hẳn đánh bại Nam Tử dùng độc bằng tốc độ quá nhanh Đến mức đối phương không dám tin Mà dù cảnh giới không cao Nhưng thực lực của Lâm Phàm rất hùng hậu Tiểu lão đầu nấp trong bóng tối To vẻ kinh ngạc Nam Tử bị Lâm Phàm đánh bay Chắc chắn là thần linh tầng ba, Lại không ngờ bị Lâm Phàm đánh bay bằng một quyền Cơ thể thủng thành lỗ máu Rốt cuộc sức mạnh này mạnh từ cỡ nào Mới làm ra được như vậy Người muốn chết Nam tử dùng quạt giận đùng đùng vung quạt giấy Quạt giấy rắn chắc giống như sắt thép Phẩy vài cái đã tạo vài khe nứt trên mặt đất Nam tử dùng quạt không dám tin nhìn đối phương Đối phương lại dùng tay không nắm lấy quạt giấy Chuyện này khiến hắn ta có linh cảm chẳng lành ngay lúc hắn ta định lùi về Một trường ập tới đập dầm lên ngực Luồn sức mạnh kia như rời núi lấp bể, Hắn ta khó lòng chống cự Bị đánh bật ra ngoài Nam tử cầm quạt phun ra một ngụm máu tươi. Trước ngực đào rát, xé quần áo ra nhìn, lồng ngực bị đạnh lõm xuống. Máu me bè bét nhìn thấy tận xương. Hắn ta vội vã lấy đàn dược ra dùng, nhưng đàn dược đã không còn tác dụng. Ánh mắt đờ đẫn nhìn về phía trước. Thầy Lâm phàm nhấc Nam tử cầm dìu lên, hai tay chọc vào lồng ngực đối phương. Xoạt một tiếng. Hắn dùng tay không xé rách đối phương, máu ao ao chảy ra rơi xuống đất. Tí tách. Đằng dựa trong tay chậm rãi rời xuống lăn tròn trên mặt đất. Lâm phàm thở dài, chậm rãi bước tới trước mặt Nam tử cầm quạt, có chút thất vọng nói. Hời, vốn định bắt các người để thử năng lực của ta. Không ngờ, quá yếu, ta có chưa đánh thật. Rốt cuộc các người tu luyện thế nào? Ta thấy không ổn lắm đâu. Hắn thực sự chưa triển khai thực lực chân chính. Dù đối phương có tu vi thần linh tầng 3 cũng không thể yếu kém như vậy. Người không giết ta có được không? Nam tử cầm quạt xin thà, dáng vẻ đáng thương. Người nói xem. Ta biết ta làm không đúng, nhưng hy vọng người hiểu cho ta. Bà chúng ta làm bạn bên ngoài chỉ đành làm thế để kiếm cơm. Hay là ta đưa hết đồ cho người cho người, người tha cho bọn ta. Người xem, người mặt mũi ưa nhìn, tầm địa chắc chắn lương thiện. Lâm phàm cười, xách cổ áo nam tử cầm quạt, tay nắm chặt thành nắm đấm nện vào đầu hắn ta. sức mạnh khủng bố đánh thủng đầu hắn ta, gáy thủng thành lỗ, dòng máu bắn ra tùng tóe khắp nơi. Các người định sờ ta, ta sẽ sờ lại các người. Lâm Phàm bắt đầu lục loại thi thể, trong chỗ tối, thủ đoạn thật tàn nhẫn. Tiểu lão đầu nhìn được những người, không ngờ Lâm Phàm lại dùng tay xé đôi đối phương, còn đánh múa quyền làm thủng đầu người ta, quả thực rất tàn nhẫn, hùng tàn đến mức khó tin.